các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm sao hả thầy? Trước vẻ diễn kịch của lão thầy, bà Lý thế nào mà lại tên sai cổ, nước mắt ngắn nước mắt dài, chắp tay vái lạy. Nhìn thấy con mồi cắn câu, trong lòng của lão khấp khởi mừng thầm, nhưng bên ngoài chặt lưỡi. cha cha cha cha, chỉ còn một khách thôi. Thế bây giờ khắc Lý đi ra ngoài hết. Để mình ngọ với con nhỏ này. Như vớ được cái cọc trong khi chết đối. Bà Lý không chút nghi hoặc gì. Vội vàng đuổi tất cả mọi người ra. Rồi quay người đóng chặt cửa lại. Ăn buồn chẳng mấy chốc. Chỉ còn lại hai người là lão thầy tàu cùng với Thu. Không hiểu vì sao. Thu có dự cảm rằng là người đàn ông trước mặt chẳng phải loại tốt lành gì cô dùng một chút sức lực còn lại cố lui mình về đằng sau cách xa lão hết cỡ một cô gái đáng thương bị nhốt trong một căn buồng khóa kín không lối thoát thì làm sao mà chống lại được một người đàn ông chẳng mấy chốc thu bị lão túm tóc đẻ ngửa ra đất lão tham lam hít hà mùi hương phảng phất trên người cô rồi cười khành khạch <cười> thơm quá thơm quá thơm thế ra thơm chỉ thơm tôi tôi là ông tôi lạy ông tha cho tôi Làm mà tha cho tôi thu nức nở cả người cố gắng vùng vẫy mong thoát ra khỏi thế kìm kẹp nào ngờ đâu lão kia lại càng lấy làm khoái trá hành động cũng ngày càng thô bạo cái áo cô mặc bị xé rách toạc lộ ra ra thịt trắng nõn khiến cho lão lại càng híp mắt thích thú ngoan nào <cười> ngoan rồi rồi ngõ ngõ giúp lấy đổi cái đời ngoan nào để ngõ tiếng hét thất thanh của thu làm những người bên ngoài dường như không có chút động tĩnh. Bà Lý cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngó vào trong xem chừng nào thầy ra. chờ mãi, cuối cùng thấy cánh cửa lục cục bật mở. Bà Lý mừng rỡ chạy đến. thế nhưng ở bên trong lại vang lên tiếng kêu gào, chính là của lão thầy. Không, không tha cho ngõ tha cho ngõ bà ơi bà ơi chết chết cả rồi bà ơi bọn người làm vừa tông cửa xông vào thì vội vàng lũ lượt cuống cuồng mà bò ra mặt của đứa nào đứa đấy hốt hoảng một thằng coi bộ là nhỏ tuổi nhất nhanh chân chạy ra trước miệng lắp bắp bà ơi không được rồi chết rồi chết rồi cái cái gì chết Ai chết Bà Lý nghe nói vậy Nắm lấy tay của thằng kia Hỏi dồn. Thế nhưng mà thằng cô mới có 15 tuổi Vừa mới vào Bị cái xác của gã thầy tàu Dọa cho sợ đến đái cả da quần Nước mắt ngắn nước mắt dài mà bò ra Thấy vậy Bà Lý mặc kệ Chạy thẳng đến chỗ đám gia đình Đang lối hối Ở chỗ cửa đốt thêm đèn đuốc Thằng tích Nó chết thế nào Mà ai chết Nói tao nghe xem nào. Còn còn thù chết à? Nghe bà Lý hỏi một thằng lắp bắp. Bà ơi, ông ông thầy kia chết rồi. Còn còn mợ mợ hai thì không biết đã chết chửa. Thấy thấy đang nằm im bà ơi. Bà Lý vừa nghe người kia nói thì trợn cả mắt. Thế còn đứng đấy vào làm gì? Thế vào xem xem, xem nó chết hay chưa? Dạ dạ dạ để chúng còn chậm đèn xong đã chúng còn thơ chầm chầm ch, ch, đèn bọn gia đình rúm gió vào với nhau mà từng bước từng bước chậm chạp đi vào mấy thằng cầm đèn đi đằng trước ai nấy đều đã sợ đến chân muốn đánh lô tô bước đi cũng run rẩy không thôi ngay từ đầu chúng nó đã nhìn thấy ngoài cái xác của lão thầy tàu đang nằm dưới đất và thu đang nằm ở trên giường thì còn có đến cả chục cái bóng trắng những cái bóng trắng già trẻ lớn bé đủ cả mà đáng sợ nhất là trong đó còn có một cô gái khoác trên mình bộ váng và... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện